Chào anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nộp Chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ. Chương đó là Nhiệm vụ thăm dò. Thì mong anh em bớt chút thời gian cho mình xin một comment và một à, like nhé. Tại vì cái này nó là ít view thì thì à, hy vọng anh em có thể tích cực chia sẻ hoặc là comment hoặc là like để cho nhiều người biết đến anh em nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là cái chết bất ngờ của người bạn à, dạy à, cưỡi ngựa Tasim Dumon lại kéo lên vào một cái cuộc can dự của Hoàng thất, đặc biệt là vị Hoàng tử thứ ba. Còn muốn lên điều tra sâu hơn về cái vụ ám sát này, lên thì mặc dù không muốn dính đến Hoàng thất nhưng mà đã bị kéo vào đấy rồi, thắn cũng không cách nào dãy được. Chắc là chỉ có điều tra giả vờ cho nó có thôi. Còn lúc này thì đang ở trong uh, gọi là cuộc họp uh, bài tá rốt anh em ạ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Người treo ngược Agret nhìn về phía ma thuật sư Phil hỏi ngược lại. Cô bị ép phải uống phần ma dược, người học việc thứ hai à? Sao anh trực tiếp đoán ra được vậy, cứ như anh tận mắt nhìn thấy ấy? Phil không thoải mái hắng giọng nói. Phải, cứ coi là vậy đi. Mọi người có biện pháp giải quyết nào không? Muốn tôi dùng thứ gì để trao đổi? Người treo ngược Agret lén nhìn ngài cả khờ một chút, thấy đối phương không biểu lộ gì, bèn nhẹ giọng trầm giọng xuống. Không cần thủ lao. Vì nó sẽ chẳng thỏa mãn được nhu cầu của cô đâu Không đợi tiểu thư ma thuật sư và tiểu thư chính nghĩa hỏi Thì anh ta đã thuận miệng giải thích một câu Cương giả danh sách cao có thể tự quyết định Có di chuyển đặc tính phi phạm cho con cái hay không Cũng như vấn đề di chuyển bao nhiêu Danh sách 6 và danh sách 5 Thì sẽ di chuyển một bộ phận theo cách tự nhiên Bản thân không thể kiểm soát được Dù mỗi lần đều không quá nhiều Cũng không ảnh hưởng tới sức mạnh của người phi phạm đó nhưng nếu đủ số lượng con cái thì danh sách của họ có thể sẽ thụt lùi đứa trẻ như vậy sinh ra sẽ sở hữu linh cảm khá cao và năng lực phi phàm không hoàn thiện ở một mức độ nhất định à tín hiệu Audrey chợt bừng tỉnh hiểu ra nguồn gốc của một số nhóm người đặc biệt người trong ngược gật đầu đúng vậy họ tương đương với một nửa danh sách chín có đặc tính phi phàm cố định nếu như muốn trở thành người phi phàm họ chỉ có thể chọn con đường tắt tương ứng đương nhiên kiểu người đó không chỉ do thừa hưởng di truyền mà có khi là nhận được phước lành của thần linh hoặc là bị ác linh ăn mòn. Có rất nhiều nhân tố có thể tạo ra ảnh hưởng tương tự. Hơn nữa, con của một người phi phạm ở danh sách cao có thể là danh sách năm từ khi sinh ra. Đây là một trong những trường hợp hiếm hòi có thể vượt cấp mà không bị mất khống chế. Hóa ra là vậy, Aubrey thở dài thỏa mãn. Đối với cô nàng thì hiểu biết về thần bí học còn thú vị hơn cả váy áo và trang sức đẹp nữa. Ma thuật sư Phil cũng hiểu ra mà truy hỏi Vậy người vi phạm danh sách 7, danh sách 8 và danh sách 9 thì sao? Trên lý thuyết mà nói thì đặc tính vi phạm của họ sẽ không di chuyển cho con cái nhưng điều này không tuyệt đối. Nếu xuất hiện hiện tượng đặc tính vi phạm quá lớn thì cũng có khả năng sẽ được di chuyển. Nói cách khác nếu cô mang thai rồi sinh ra một đứa bé, nó sẽ là cách hữu hiệu để mà giảm đi tàn dư ma dược trong người. không, có lẽ một là không thành công, phải ba bốn lần mới chắc ăn. Ba bốn lần? lưu trợn mắt há hốc mồm ra. Lên thì đã sớm biết được những thưởng thức này từ nhật ký của Russell không thể không nghĩ tới một chuyện cười. Tiểu thư ma thuật sư à, tương lai sau này cô có thể nói với con mình rằng, còn chính là món quà từ việc mà mẹ uống ma dược đó. đo gio theo ý của anh người trong ngược, thì gánh nặng sẽ được giảm bớt khi thụ thai, nhưng mang thai một đứa trẻ thì sẽ mất khoảng 10 tháng. Không, không thể như thế, đâu thể sinh xong rồi vứt bỏ được. Đã nắm được phương pháp đóng vai, Dù về sau có khó khăn thế nào thì hai tháng là đủ để tiêu hóa hết rồi, mà có lẽ còn không lâu tới vậy. Sau cùng thì đây mới chỉ là danh sách bắt đầu thôi. hiu miễn cưỡng cười nói, tôi hiểu rồi, biện pháp tốt nhất vẫn là đóng vai để tiêu hóa. Người trao ngược Agret bày tỏ lời khẳng định, từ danh sách 7 trở xuống thì là như vậy, sau đó thời gian tiêu hóa sẽ mất đến khoảng 1, 2, ba năm, hoặc 5, 6 năm, đến lúc ấy thì sinh con sẽ là một phương pháp đơn giản hơn. Anh ta thầm bổ sung ở trong lòng. Bầu không khí tĩnh lặng mất vài giây, hai quý cô đều đang tiêu hóa những trí thức vừa nhận được. Đây là lần đầu tiên bọn họ biết rằng, hóa ra đứa trẻ sinh ra lại còn có công dụng như vậy. Đối với mặt tròi Direct thì đây đều là những kiến thức thông thường, cậu ta điều chỉnh tư thế hồi. Tôi vừa mới được sắp xếp vào một nhiệm vụ thăm dò. Thăm dò ở đâu? Người châu ngược Alred nghiêng đầu hỏi. Vẫn là tòa thần miếu bị hủy diệt một nửa của chúa sáng thế xa ngã. Direct đáp mà không quá nghiêm trọng nghe có vẻ như đã được đảm bảo an toàn đến một mức độ nhất định nào đó rồi chính nghĩa audrey không có chen ngang người trong ngược suy tư hai giây rồi nói trưởng lão người chăn cừu vẫn nằm trong hầm ngục chứ đúng thế lần thăm dò này sẽ do thủ lĩnh dẫn đầu mặt trời cũng không giấu giếm thế thì mức nguy hiểm lần này sẽ thấp hơn nhiều so với trước cậu có thể thử người trong ngược không nhịn được nhìn ngay kẻ khờ một chút không thể đọc ra ý gì từ ánh mắt mơ hồ của đối phương, anh ta lại tiếp tục nói với mặt trời. đây sẽ là khảo sát cuối cùng của cậu trước khi họ chính thức hủy bỏ giám sát. trước đó cậu đã chuyển ra tin tức amon và chúa sáng thế sa ngã là tử địch. hai bên không tiếc bại lộ thân phận để phá hủy mưu đồ của đối phương. lần này trong quá trình khám phá thần miếu chúa sáng thế sa ngã miễn là cậu không có biểu hiện bất thường nào, đoàn nghị sự sáu người gần như sẽ xác nhận là cậu không chịu ảnh hưởng từ amon nữa. Ngài người trông ngược giàu kinh nghiệm thật, cứ như anh ấy đang lên kế hoạch cho lần hành động này vậy. Mặt trời Direct ghi nhớ thật kỹ rồi lại hỏi, ngoài cái đó ra, tôi còn phải lưu ý điều gì nữa không? Ngồi trên vị trí cao nhất trước tấm bản dài, đang yên lặng bản quan, kè khờ bỗng nhiên mở miệng. Máu thịt, tiếng lầm bầm. Lên chỉ nói ra hai cụm từ để các thành viên còn lại trong hội Tarot tự mình hiểu ý. Đây chính là phong thái của một nhân vật vĩ đại. Người trao ngược nghiêm túc ngẫm nghĩ vài giây, Rồi mới nói với mặt trời, người đang cảm tạ kẻ khờ. Cụ thể là không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên nghe thì đừng nghe, không nên ăn thì đừng ăn, không nên tiếp xúc thì đừng tiếp xúc. Cái gì là không nên nhìn, không nên nghe, mặt trời Derek khó hiểu. Người trong ngược hạ giọng nói, sau khi tiến vào thần miếu, bao gồm tất cả mọi thứ. Vậy thì tôi thăm dò kiểu gì, Derek ngạc nhiên. Người trong ngược cười khảy, chẳng phải là còn những đội viên khác sau Chẳng phải con có thủ lĩnh à? Quả là phong cách của anh người treo ngược, chính nghĩa Ori vô thức muốn đưa tay che mặt. Nhưng giáo dục và thói quen đã ăn sâu vào xương cốt, mách bảo cử chỉ đó là không nhã nhận. Thế là cô nàng đành phải cưỡng ép thay đổi thành vi, chuyển sang vén sợi tóc rủ xuống qua tai. Mặt trời Direct cảm thấy phương pháp đó thật không thể nào chấp nhận nổi. Nhìn phản ứng của cậu, người treo ngược, Agret thẩm mắng một câu rồi lên tiếng. Ý của tôi là cậu nghe theo sự sắp đặt của thủ lĩnh, chỉ làm chuyện mà ông ta cho phép cậu làm. Nhưng lúc còn lại tuyệt đối không được tự mình quyết định Tôi hiểu rồi Cảm ơn ngài người trong ngược Mặt trời lập tức trở nên thoải mái hơn Ồ, Agret thở hắt ra Quay đầu nhìn về phía quý cô đối diện Tiểu thư chính nghĩa Tôi muốn biết cục diện chính trị ở Bách Lung Đã thay đổi thế nào sau khi công tước Negan chết Audrey nhớ lại Những thông tin cô nàng nghe ngóng được gần đây Cả trực tiếp lẫn gián tiếp và đáp Công tước Negan mất đã khiến Thượng nghị viện bị phân hóa Dù con trai lớn của ông ta sắp kế thửa tước vị, trở thành thành viên của thượng nghị viện, nhưng uy tín của anh ta thì không đủ để làm dịu cuộc tranh chấp. Gần 10 thành viên thượng nghị viện đã cùng đề xuất để cho những quý tộc mới đạt được tước vị cũng có cơ hội để chiếm được số ghế nghị sĩ cố định. Đơn giản mà nói thì chính là để cho những người được sắc phòng làm quý tộc nhờ vào quyên góp cho chính trị, quyên góp tử thiện, mua những vùng đất tương ứng cũng có thể trở thành thành viên của thượng nghị viện. Ngày tại đây, người treo ngược Agret cười mỉa. Chẳng phải những quý tộc với gia đình có bè dày lịch sử luôn bị khinh bỉ nhất là cái loại người chỉ dựa vào phương thức không chính thống như là quyên góp mới được sắc phòng làm quý tộc xong. Chẳng phải niềm vinh dự tột đỉnh và lòng kiêu ánh lớn nhất của họ chính là có một ghế cố định tra chuyển con nối ở trong thượng nghị viện sau. Không để tâm đến câu trầm biếm trong lúc lờ đẳng của người treo ngược, chính Aubrey bình tĩnh giải thích thì anh nợ tới mấy chục ngàn bảng hay trăm ngàn bảng, thậm chí nhiều hơn cả thế thì anh cũng sẽ lựa chọn cách đó thôi Đối với rất nhiều quý tộc mà nói nợ tiền không phải là uy hiếp chí mạng nhưng họ có thể nộp đơn cho tòa án dùng đất đai để thanh toán nợ nần mà khi diện tích vùng đất sở hữu không tương xứng với danh hiệu thân phận quý tộc của họ sẽ đứng trên bờ lung lay sụp đổ Rồi sau đó, người châu ngược Algrat không có xoáy vào vấn đề trước nữa Audrey miêu tả đại khái Điều tranh chấp này đã làm rất nhiều hạng mục trong chương trình nghị sự phải bị gác lại, bao gồm nhưng không giới hạn trong những thứ như là tăng lương công nhân, cải thiện giờ làm, chỉnh sửa luật tế bản. Điều đáng mừng ở đây là kỳ thi tuyển thống nhất của nhân viên công chức đang được tiến hành đều đặn mà không bị hoãn lại. Cuộc điều tra ô nhiễm khí quyển ở Bách Lung cũng đang đi sâu. Trong thời gian ngắn sẽ không có chiến tranh, người trong ngực lẩm bẩm, truyền qua trao đổi những tình hình khác với những thành viên còn lại. Trinh nghĩa Audrey thở dài, nhạc mấy nhớ, gần đây có mấy tên bại hoại không có đạo đức, trung ăn cắp. Thì mà, trà, sorry anh em nha, cái này là cái bọn bạch ngọc sách. Nó thêm vào. Sau khi mọi thứ gọi là diễn ra, ông xôi, lên tuyên bố kết thúc hội tà rốt. Về đến phòng, Audrey không vội đứng dậy mà yên lặng sắp xếp những việc cần làm. Cô nàng nhìn vào chiếc gương trước mặt, vuốt khuyên tai. Nở nụ cười nhẹ tự nhủ. Chiều mai có một buổi học tâm lý. Mình sẽ nói với tiểu thư Eastland là mình gặp một người trong giới phi phạm cần mua đặc tính u ảnh ra người. Anh ta hứa hẹn trả giá rất cao. Không biết là hội tâm lý luyện kim có hứng thú không? Bên cạnh đó, mình không thể quên nhật ký Rousseau và phối phương phòng quyến giả. Ờ, phải nhanh chóng thu thập đủ vật liệu bác sĩ tâm lý. Audrey, ngươi không thể lười biếng được. Susie đã là danh sách tám rồi. Ngươi không thể bị nó đuổi kịp còn phil thì thong thả đi lại trong phòng rốt cuộc cũng hạ quyết tâm kéo ghế ra cô nàng tìm giấy bút sau khi ngẫm nghĩ gần một phút bắt đầu viết thư cho dorian gray cô nàng mô tả là mình gẫu nhiên gặp người có nhu cầu về đặc tính u ảnh ra người phối phương ma dược phong quyến giả cũng biểu đạt sự hứng thú với bút ký của rousseau ở thủ đô của quần đảo rosted thành generous city albrecht wilson bước ra từ quán trọ tiến vào một khu chợ ngầm bí ẩn Mục tiêu của anh ta lần này là tóc của naga biển sâu. Nếu ở đó mà có đặc tính u ảnh ra người thì anh ta cũng không bỏ qua. Túng thiếu quá rồi. lên ngồi trong phòng khách lại ca thán một câu. Hắn còn thiếu rất nhiều tiền mới có thể nắm chắc sẽ mua. Được đặc tính u ảnh ra người ngay khi nó có manh mối. lên suy nghĩ hồi lâu. Băn khoăn có nên đi tìm con đường khác để bán đặc tính phi phạm người thẩm vấn đi không? Không chờ tiểu thư húc tích đủ tiền nữa. Chẳng biết bao lâu thần nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên đinh dong phá vỡ cả một buổi chiều yên tĩnh. cách đến thăm là một đàn ông mặc đồng phục đưa thư màu xanh lục sẫm, anh ta mỉm cười lấy lòng. Là ngài Sherlock Moriarty phải không ạ? Phải, lên là mà đoán được mục đích đối phương tới đây. Vì khách giơ tay phải lấy ra một món đồ được cuốn lại bởi nhiều lớp vải đen to cỡ bàn tay. Đây là biểu kiện của ngài, tuyên ngài ký nhận. Lên cố tình lộ vẻ ngờ vực. Không phải bình thường chỉ gửi đơn cho tôi, rồi tôi phải tới bưu điện để lấy hàng hay sao. Hệ thống bưu chính viễn thông của Vương quốc Ruel là bản sao hoàn hảo của hệ thống Entit. Ngay cả nhược điểm cũng dập theo không ít. Chỉ cần là đồ vật không thể đút trực tiếp vào trong hòm thư, thì bất kể là thứ gì, người đưa thư sẽ gửi một tờ đơn lấy bưu kiện để cho người nhận phải tự mình lấy đến bưu điện mà lấy. À, vì vật này khá là quý giá cho nên tôi nhất định phải đưa đến tận tay người đưa thư hơi sửng sốt một chút có vẻ như anh không đủ chuyên nghiệp để làm người đưa thư thực sự lên không hỏi nhiều nhận lấy biêu kiện bút máy và tờ đơn rồi hoàn tất ký nhận đóng cửa trở về phòng khách hắn chưa mở biêu kiện ngay mà móc một đồng xu tung lên như biểu diễn ảo thuật bốp lên bắt lấy đồng xu cúi xuống xem là mặt người hay số mặt số ở trên mà nghĩa phủ định không ẩn chứa nguy hiểm lên khẽ gật đầu cất đồng xu sờ người giấy ở mặt trong của quần áo rồi cẩn thận bóc từng mảnh vải gói biêu kiện ra hết lớp vải này tới lớp vải khác bị tháo rời vật bên trong hiện ra rõ ràng trong tầm mắt đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng nhạt có in hoa văn trang nhã một chiếc khăn tay dính vết máu đỏ sậm bảy sợi tóc nâu xoăn bó chặt lại với nhau một sớp giấy ghi chú vật phẩm tùy thân tóc máu và nhật ký hàng ngày của ta đều đủ cả năng suất làm việc của hoàng tử adeshak đúng là cao thật vẫn còn chưa tới tối cơ mà lên nhìn những đồ vật bày trên bản trà mà đột nhiên cảm thấy hiện giờ đang có rất nhiều người chăm chú theo dõi mình một gia tộc thiên sứ cổ xưa được truyền thừa hơn hai ngàn năm nhất định chuyện ẩn bên dưới sẽ vượt ngoài tưởng tượng nếu bị cuốn vào cuộc đấu đá trong hoàng tộc mình có thể bị nghiền thành bột phấn ở bất kỳ nơi đâu bất cứ lúc nào có lẽ bây giờ mình đã bị giám sát rồi mình phải biểu hiện ra sao cho thật bình thường thật vô dụng mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân Len đã sớm quyết định nên làm gì, vì thế hắn không hoang mang kiểm tra đồng hồ bỏ túi, khăn tay và tóc. Trong quá trình này, trực giác linh tính hắn chưa cảnh báo cái gì cả. Cũng không hề ngăn cản việc hắn xem bói. Khi đã có chút nắm chắc trong lòng, Len ngồi ngay trong phòng khách, rút tờ giấy viết thư và cầm bút máy lên viết câu bói. Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Du Mon. Hắn giả bộ cực kỳ chuyên nghiệp và thẳng thắn, cứ như không hề biết là mình đang bị giám sát cầm sợi tóc xoăn và khăn tay lên lên dựa lưng vào ghế sofa thầm đọc câu bói đôi mắt sâu thẳm tiến vào trạng thái minh tưởng sau khi lập lại bảy lần hắn tới thế giới mộng cảnh nhìn thấy đại sảnh quen thuộc của câu lục bộ crack ngay sau đó hắn lại nhìn thấy ta Dumon đè chặt tim mặt mũi nhăn nhó ngã xuống gợi ý này cho thấy là ta đúng là chết vì bệnh tim bột phát lên mở mắt thì thầm hắn nhíu mày lộ vẻ nghi ngờ bối rối và chăn trở Hắn thêm thử vài lần với những câu bói khác nhưng đều nhận được kết quả giống nhau. Hắn đứng dậy đi đi lại lại, tự đánh vào đầu mình, như thế đang rất giận bản thân là không đủ năng lực, không thể giúp bạn mình tìm ra hung thủ thực sự. Cuối cùng, hắn suy sụp tinh thần ngồi xuống bất động một lúc lâu. Trong căn phòng lờ mờ tối, hắn hệt như cái bóng của một bức tượng. Chắc là đủ rồi, không thể làm quá. Nếu như không có ai giám sát thì vừa nãy là mình tự đánh nhau với không khí rồi. Lên lắc đầu tự giễu rồi đứng dậy vào bếp. Sau bữa tối, dường như tinh thần quán phấn chấn trở lại, hắn cẩn thận đọc phần nội dung ghi lại trong tập giấy, bao gồm những việc mà Tasim đã làm, người anh ta đã gặp trước khi chết mấy hôm là ai. Nhà riêng, trang viên hoa hồng đỏ, câu lạc bộ Crag, dinh thự của tử tước Conrad, không có nơi nào khả nghi cả. Lên cầm bút chỉ lên vẽ mấy cái vòng tròn, đánh dấu những địa điểm hắn muốn tới thăm và mục tiêu cần hỏi. Sau khi làm xong, hắn thở ra một hơi dài chán nản thu xếp đồ đạc rửa mặt lên giường đi ngủ nửa đêm khi mặt trong đỏ khuất sau những tầng mây Lên mới mở mắt tỉnh dậy. Hắn xuống giường, chậm rãi mở cửa tiến mới mở mắt tỉnh dậy hắn xuống giường chậm rãi mở cửa tiến vào nhà vệ sinh dùng người giấy thế thân để che giấu cơ thể thật bước bốn bước ngược chiều kim đồng hồ hắn lên mạn xương sám ngồi vào vị trí cao nhất thuộc về kẻ cờ ánh mắt quá đã trở nên tinh tường không còn chất chứa cảm xúc mất tinh thần quèo tinh than ue oai hay là bi quan nữa ngay sau đó, Glenn lấy ra hình chiếu chiếc khăn tay dính máu từ cái túi ẩn của bộ đồ ngủ làm từ quần áo cũ. Lúc mà thu xếp đồ đạc, hắn đã dùng năng lực phi phàm của ảo thuật ra để giấu chiếc khăn tay ấy vào trong người. Hít sâu một hơi, Glenn cụ thể hóa ra giấy bút, viết câu bói y như câu đầu tiên. Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Tasim Du Sau khi đập thần bảy lần với trạng thái cơ thể và tâm trí bình tĩnh an yên, hắn tựa vào thành ghế, tay vẫn cầm tờ giấy và hình chiếu của chiếc khăn, dưới cung điện cổ xưa tĩnh lặng và trống trải, hắn ngủ thật say trong thế giới xám xịt, rời rạc và hư ảo, lên nhìn thấy khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với lần trước, hiện ra trước mặt hắn là một con rối gỗ to cỡ lòng bàn tay, có mắt mũi miệng, trên thân con rối gỗ có nhỏ một vài giọt máu tươi đỏ sẫm khiến nó tỏa ra sắc thái yêu dị. Một bàn tay vươn ra, làn da trắng nõn nà, tinh tế và mịn màng Năm ngón tay mảnh mai thanh tú, nổi bật với da và hình xương tay. Thứ bắt mắt nhất chính là một chiếc nhẫn độc đáo được khảm đá lam yên. Ở trên ngón tay út, kịch, một quầng lửa đen hư ảo lượn lờ quanh lòng bàn tay, ngón trò bỗng nhiên chạm vào vị trí trái tim ở con dối. Không một tiếng động, hình ảnh tàn vỡ, lên tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Nhận định ban đầu trai tim o con roi khong mot tieng đong không hề sai, ta sim thực sự là chết là vì bị nguyên rùa. Nhưng có một vấn đề, mình chỉ nhìn thấy cảnh nguyên rùa. Còn toàn bộ cảnh tượng thì sao? Mảnh không gian thần bí trong xương sám có thể bài trừ việc quấy nhiễu cơ mà. Lên chặt nghi ngờ. Thông thường mà nói thì nhận được gợi ý quá trừu tượng sẽ dễ dẫn tới đọc hiểu sai. Có thể vấn đề trình độ xem bói của mình là bị giới hạn. Có thể vấn đề trình độ của thứ cần xem bói là quá khó. Thế thì cũng còn hiểu được. Nhưng vừa nãy đã hiện ra một khung cảnh cực kỳ rõ ràng, xong lại bị giới hạn ở trong một bộ phận rất nhỏ. Không hề cung cấp gợi ý hữu ích gì khiến cho người khác thật sự khó hiểu. Trước kia mình đã gặp phải tình trạng tương tự chưa? Len bắt đầu đào bới lại kinh nghiệm trong quá khứ. chợt hắn ngồi thẳng lên nhớ ra một trải nghiệm na ná. Ở tin khi mà hắn bói toán nguyên nhân thực sự đằng sau những lần trùng hợp thì đã xuất hiện tình trạng tương tự. Hắn có thể nhìn rõ ngôi nhà của ống khói đỏ nhưng lại không cách nào chạm tới được Injang Will và vật phong ấn không 0008. Đây là năng lực của ai đó hoặc thứ gì đó cung cấp độ với vật phong ấn cấp không đang đối trọi với năng lực của xương xám sao lên nhào mắt lại không, không nhất thiết vậy vẫn còn vài khả năng nữa mình phải xác nhận lại hắn cố gắng khôi phục sự bình tĩnh về phần làm cách nào để xác thực thì chẳng thể nào làm có một người có kinh nghiệm phong phú như hắn phương pháp rất đơn giản thôi chính là lại bói toán như thế một lần nữa nếu như hình ảnh gợi ý không biến đổi thì tức là tình huống không quá đáng sợ như vậy Còn nếu xem bói mà không thành công, vậy thì nói rõ mục tiêu hoặc là trên người mục tiêu có thứ gì đó nằm ở một cấp độ có thể chống lại được cả màn xương xám, ví dụ như 0008 chẳng hạn. Ít sâu một hơi, lên bình tâm lập lại bói toán, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Tasim Dumon. Hắn dựa vào thành ghế trầm giọng thầm đọc con người sâu thẳm, trong mộng cảnh tất cả những gì hắn thấy chỉ có xương xám mơ hồ vỡ vụn, không còn con rối và ngón tay nữa. Soạt lên thẳng lưng lại và mặt vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc là ta sim đã dính vào chuyện gì vậy? hắn cầu mảy tự hỏi. Nhưng việc sau đó nên làm thế nào thì hắn không cần phải hỏi nữa. Đó là thụ động lời biếng làm qua loa cho xong chuyện. Trước tiên cứ lừa dối hoàng tử sắc nói rằng hắn thực sự không thể tra ra chân tướng. Ồ, cái thế giới này thật là đáng sợ. Không cẩn thận là tiếp xúc với sự việc cực kỳ khủng khiếp ngay. Lên thầm than thở không dám ở lại lâu, nhanh chóng trở lại nhà vệ sinh ở thế giới thực thứ ba 9 giờ sáng nghĩa trang crow lên mặc áo sơ mi đen đen áo nỉ cùng màu dùng 12 so mua một bó hoa tươi ăn đứng ở rìa của đám đông trầm ngâm nhìn chiếc quan tài của tasim được khiêng qua tiếp nhận linh hồn được an nghỉ rồi được chôn cất từng chút vào lòng đất trong quá trình ấy mẹ của ta khóc sưng cả mắt mấy lần muốn mở miệng lại khóc không thành tiếng bố anh ta tóc đá hoa dâm vẻ mặt tiều tụy chỉ đứng đó mà khẽ run rẩy Khung cảnh ấy phản chiếu lên con người của Glenn, hắn hơi ngửa đầu rồi nhắm mắt lại. Đòi người tham gia tăng lễ lần lượt rời đi, hắn mới bước tới cuối người, đặt hoa tươi trên tay xuống cùng với những đoá hoa khác. Tôi xin lỗi, hắn thầm lặng nói trong lòng một câu. Đứng thẳng người lại, hắn lui qua một bên chuẩn bị rời đi. Glenn nhận ra là phóng viên Mike và bác sĩ ngoại khoa Allen đang lại dần, lại gần. Thật đáng tiếc, tôi hoàn toàn không nghĩ ta xìm lại. Hay. Mike, biểu cảm đau đớn, không thể nói cho hết câu. Alan, người lúc nào cũng lạnh lùng, giờ lại gỡ bỏ kính xuống lau khóe mắt. Anh ta thở dài, trầm giọng nói. Anh ấy là một người nhiệt tình, không nên có kết cục như thế này. Phải, anh ấy vốn có thể thoát khỏi tai tiếng của ông nội mình, lên phụ họa. Đúng lúc ấy thì anh thấy hình bóng của một người phụ nữ mặc chiếc váy đen dày, mang mạng trao mặt, bước thẳng tới truoc mộ của ta sim. Cô ta cũng cầm một bó hoa trắng trong tay. Klen rời tầm nhìn không quá để ý chỉ quan sát qua khóa mắt Người phụ nữ kia khom lưng đặt hoa xuống lộ ra bàn tay trái đeo găng bằng sa đen Ở vị trí ngón út trên bàn tay trái thoáng hiện ra một viên đá quý màu xanh lam Da đầu của Klen lập tức ngứa dâm gian lên cả cơ thể hắn phát run Cảm giác quen thuộc không thể tả Klen vô cùng có kinh nghiệm lập tức sử dụng năng lực của tên hề khống chế vẻ mặt và cơ thể đang khẽ run rẩy của mình Hắn rời mắt đi một cách nhẹ nhàng chậm rãi khiến cho cái liếc mắt bạn nãy nhìn như rất bình thường. Ây, sim vẫn còn trẻ, thậm chí anh ấy còn chưa kết hôn, chưa có con cái gì cả. Liên thuận miệng thở dài. Sở di nói như vậy là vì từ đó có thể giúp hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý cho phản ứng khi nhìn người phụ nữ gửi hoa kia. Từ người phụ nữ có quan hệ nhất định với tasim mà liên tưởng đến tình trạng hôn nhân của anh ta, cuối cùng liên kết với chuyện người bạn đã mất khi tuổi còn rất trẻ, cho nên đau buồn cũng là lẽ thường. Đúng thế, thực ra ở cái tuổi của anh ấy thì nên kết hôn từ 4-5 năm trước rồi. Không may thay, chuyện của ông nội đã để lại cho anh ấy bóng ma tâm lý quá mạnh, khiến anh ta bài xích chuyện hôn nhân. Gần đây mới cải thiện được một chút. Phóng viên Mike thở dài phụ họa. Lúc này bề ngoài của lên giống như bình thường, nhưng thực tế thì hắn cảm thấy từng bụi gai nhọn đang đâm vào sau lưng mình, chậm rãi cắm vào da thịt, xuyên qua cả máu thịt, khiến cho tinh thần hắn căng thẳng tốt độ. Cô gái mặc chiếc váy đen đeo nhẫn lam ngọc ở trên ngón út tay trái kia đã đứng thẳng người lên, bình thản nhìn quanh một vòng. Sau đó cô ta lặng lẽ, rời mộ ta sim cùng với sự hộ tống của hai người hầu gái càng lúc càng đi xa. Phủ, lên thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đâm xuyên sau lưng nhanh chóng biến thành mồ hôi lạnh. Rốt cuộc thì cô ta là ai? Tại sao lại đến viếng mộ tặng hoa? Là người yêu của ta sim ư? Thế nhưng, Tại sao một người không tiền tài, không quyền thế, không thân phận địa vị như tasim lại có thể yêu đương với một nhân vật đáng sợ liên quan đến vật phong ấn cấp không hoặc là bán thần có cùng cấp độ như thế được? Đây có phải là tiểu thuyết cầu huyết đâu. Hơn nữa hẳn cô ta chính là người giết chết tasim bằng nguyên rùa. Nước ngầm trong chuyện này sâu thật đó. Lên im lặng lắng nghe phóng viên Mike và bác sĩ ngoại khoa cùng ôn lại quá khứ của tasim Anh nhanh chóng phân tán suy nghĩ, cảm thấy điều khó hiểu nhất trong vụ này chính là một người bình thường không thân phận địa vị, cũng không có thực lực chết đi, lại liên quan đến vật phong ấn cấp không hoặc là cường giả đồng cấp. Đây quả thực là một chuyện không có tài nào tưởng tượng nổi. Nhưng đây cũng không phải là ngoại lệ, đã có chuyện tương tự xảy ra quanh mình rồi. Lên bỗng suy nghĩ rồi nhìn về phía bác sĩ Allen. Trong nhà người bình thường rất có thể đang ẩn giấu một danh sách một còn rắn thủy ngân. Tiếp nối mạch suy nghĩ này, Tên hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong năm tháng qua, bắt đầu từ khi mình xuyên không tới đây. Hắn kinh ngạc phát hiện ra bản thân mình đã vô thành vô thức, dính dáng đến rất nhiều vị bán thần và những vật phong ấn đáng sợ. Người phụ nữ giết chết Sim vừa nãy, rồi con rắn Thủy Ngân, will One Time, cả nghịch thần Amon, người phụ nữ thần bí trong viện bảo tàng của Vương quốc, cường giả danh sách cao của học phái hoa hồng, rồi vật phong ấn 0,008, 1,042, rồi in Giang Will, rồi Thánh Huy Mặt Trời Biến dị, cuốn vút ký của gia tộc Atigenu, thầy in được nghi là hậu duệ của Tử Thần, rồi ngài cửa, hội ẩn sĩ Hoàng Hôn, từng cái tên cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí của Glenn, mỗi một cái đều khiến hắn phải hít vào một hơi khí lạnh. Ánh chấn tĩnh tâm linh, cẩn thận suy nghĩ. Đây là còn chưa tính Chúa sáng thế chân thật và Mặt Trời Vĩnh Hằng đứng trên hẳn những cái tên vừa nêu. Nói đúng ra thì mình cũng có thể được xếp vào hàng ngũ này. Dù sao mình cũng tới từ bói toán đen là linh hồn kỳ lạ đến từ thế giới khác lại nắm giữ mảnh xương sám quỷ dị. Chẳng lẽ đây chính là thời đại, nơi đầu sóng ngọn gió sau thế hệ của Russell sao? Thế nên các bán thần, các vật phong ấn kinh khủng mới lần lượt xuất hiện trong đời sống hiện thực. Trong ý niệm lập lòe, lên tạm biệt với phóng viên Mike và bác sĩ Allen đang ở trong tâm trạng đau buồn, hắn không nhanh không chậm rời khỏi nghĩa trang. Khi đang nhìn bốn phía tìm xem xe ngựa cho thuê ở đâu, hắn chợt nhận ra một chiếc xe ngựa quen thuộc chạy ra từ một chỗ vắng vẻ, dừng lại trước mặt hắn. Dù quốc huy ở trên toa xe đen đã được che giấu kỹ càng, nhưng Glenn vẫn nhận ra đây là xe ngựa của hoàng tử Edishak. Không một tiếng động, cửa xe mở ra, quản ra với cái mái đầu trải chuốt cẩn thận bước xuống, lễ phép đưa tay mời. Hoàng tử điện hạ đang chờ ngày. Được rồi, Glenn không hề chột ra bước vào khoang xe ấm áp rộng rãi, Hoàng tử Adesak mặc áo măng tô màu lam sẫm với những giải duy băng vàng trước ngực. Một bộ trang phục khiến anh ta trông cao quý khắc thường. Anh ta vuốt nhẹ cây ghim kim cương cài cổ áo, đôi mắt dài hẹp có vài phần than thở. Ngay cả việc đi tham dự tàng lễ của bạn mà ta cũng bị hạn chế, không thể trực tiếp lại gần, chỉ có thể bảng quan nhìn từ xa, chỉ có thể phái người đi tặng hoa thay mình. Đây chính là chỗ mất tự do của Hoàng gia. Nếu ông nội ta Sim không vứt bỏ tước vị, thì hẳn ngài đã không phải né tránh điều gì. Lên tuân theo cử chỉ của hoàng tử Edisak ngồi xuống chỗ đối diện. Edisak cầm ly rượu vang ao mìa đỏ thẫm như máu lên. Ây, ta đã định tìm cơ hội giúp cha của ta Tashim khôi phục tước vị như cũ, xui thay. Không có đi sâu hơn vào chủ đề này, anh ta chuyển giọng hỏi, Sherlock, anh nhận được biểu kiện kia rồi chứ? Rồi ạ, Lên chỉ hỏi gì đắt đấy chứ không miêu tả thêm. Edisak nhẹ nhàng gật đầu, có tiến triển gì không? Tôi đã dùng tóc, máu thịt và vật tùy thân của ta sim để xem bói mấy lần nhưng đều đi tới kết luận anh ta chết vì bệnh tim đột phát lên dùng vẻ mặt không cảm xúc tường thuật lại. Để điên cuồng ám chỉ danh sách của tôi không đủ cao trình độ của tôi có hạn dù tôi giỏi xem bói nhưng đối phương mạnh mẽ hơn nhiều tôi chắc chắn là mình không thể điều tra ra chân tướng các tiểu con đà điều Hẹn đề sắc lộ ra biểu cảm thất vọng khó mà che giấu thở dài nói. Vậy anh định điều tra tiếp thế nào? Bắt đầu từ những người mà ta sim đã tiếp xúc và những địa điểm anh ta đã tới trước khi chết vài ngày, lên dựa trên kế hoạch đã định mà đáp. Adesak đào mắt nhìn người quản gia già. chuyen này nhất định là không thể thiếu những mản đe dọa, tra khảo hay hối lộ. Ờ, đưa cho một lốc 100 bảng để làm kinh phí điều tra. Vâng, thua hoàng tử điện hạ, quản gia lấy từ trong túi ra một chong tiền mặt đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp cho 100 bảng làm kinh phí sau. Lên lại lần nữa cảm nhận được sự hào phóng của hoàng tử Adesak tôi sẽ cố gắng điều tra. Hắn nhận một trăm bảng tiền mặt kia, trực tiếp nhút vào túi áo trong, không có đếm kỹ. Hy vọng chúng ta có thể khiến ta sim được yên nghỉ. Hoàng tử Edeshach nắm chặt tay phải, ấn nhẹ vào ngực trái. Anh ta vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hướng về nghĩa trang Crown, cách đó không xa. Tình bạn của ngài ấy đối với tasim vẫn sầu đậm, lên thầm thở dài, rồi được người quản gia tiễn xuống xe ngựa. Quận hoàng hậu trong biệt thự Sa hoa của bá Tước ho aubrey nhìn giáo viên tâm lý học iceland trước mặt giả vờ cẩn thận nhìn quanh một chút ngay sau đó cô nàng hạ giọng xuống thưa cô giáo iceland gần đây ta đã tham gia một tụ hội người phi phạm mới trong đó có người yêu cầu mua đặc tính u ảnh ra người và phối phương ma dược phong quyến giả với giá cao ờ không cùng một người đó đều là những vật ở danh sách chung phải không nghe thú vị thật đó à phải rồi hội tâm lý luyện kim các người có thấy hứng thú hay không Island ngẩn ra, trầm ngâm vài giây rồi mới nói. "Trở về tôi sẽ hỏi lại. Được. Audrey nhẹ nhàng đáp lại, tựa như chỉ là thuần túy cảm thấy hứng thú bởi giao dịch tương tự ở danh sách chung. Islund thu hồi sự chú ý nghiêm túc nói. Tở thư Audrey, dù ngài đã là người phi phạm danh sách tám rồi, nhưng ngài lại chưa được tiếp nhận nền giáo dục chính thức về thần bí học. Ngài vẫn chưa hiểu đầy đủ về kỹ thuật và ứng dụng của một khán giả và người độc tâm, cũng như không hiểu rõ cơ sở lý luận tương ứng. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn ngài trở thành một người phi phạm thực sự. Đây chính là điều mà ta muốn, Audrey chân thành nói. Chú chó sushi lông vàng thì ngồi xổm bên chân cô nàng cũng sung sướng vẫy đuôi, tựa như là vui thay cho chủ. Đã hạ quyết tâm sẽ lười biếng thì Glenn thuê xe ngựa về số 15, phố Mink. Hắn vừa mở cửa vào nhà, bỏ mũ xuống thì động tác chợt dừng lại. Trực giác linh tính mách bảo hắn là có người lạ đã vào phòng khách, có người đã vào phòng hắn. Đây có vẻ như không che giấu gì hết. Thế có được xem như một lời cảnh cáo hay không? Có cảnh cáo thì vẫn hơn là không có. Lên đứng ở cửa im lặng hồi lâu. Cho thắn quay người bước ra ngoài, thuê xe ngựa đến giáo đường hơi nước. Giáo đường này đứng sửng sững với ống khói và tháp đồng hồ. Thứ trước thì đại diện cho sức mạnh hơi nước, thứ sau thì treo đồng hồ phức tạp, tượng trưng cho vẻ đẹp của máy móc. Vì không phải là cuối tuần hay chiều tối nên chỉ có một vài tín đồ đang im lặng cầu nguyện trong đại sảnh. Lên ngồi gần lối đi, đặt gậy bà toàn dựa vào tường, bỏ mũ xuống. Đối mặt với Thánh Huy phía trước, hắn giả vờ cầu nguyện khoảng 10 phút. Rồi hắn xách đổ lên, bước dọc theo hành lang tiến thẳng tới tế đàn, đứng đối diện với giáo chủ mà nói, Tôi muốn xưng tội. Tốt, thần đang theo dõi cậu. Vị chủ giáo có khuôn mặt hiền lành, tóc mai tái nhợt, dẫn hắn vào phòng xưng tội. Lên theo sát phía sau rồi khép cửa lại. Hắn ngồi trên ghế, nói với chủ giáo đối diện, Được ngăn cách bởi một tấm ván gỗ Tôi xin thú nhận Khi đối mặt với nguy hiểm Tôi đã không tuần theo các nguyên tắc của bản thân Mà lựa chọn rút lui Lúc đó cậu đã nghĩ gì Giáo chủ dịu dàng hỏi Quên lập tức miêu tả lại từ đầu chí cuối chi tiết Về cái chết của ta xem Và nghi ngờ của mình Lời nhắc nhở của trái tim máy móc Quỷ thác của hoàng tử sắc Và sau khi thất bại trong việc xem bói Không thể nhận được đáp án Hắn đã bày tỏ cảm xúc từ tận đáy lòng rằng mình muốn rút lui của cuộc tranh chấp giữa các thành viên hoàng tộc. Lý do hắn không có trực tiếp đến tìm sen là vì hắn sợ mình không chỉ bị theo dõi mà còn bị người của hoàng tử Edesak bí mật quan sát từ trong bóng tối. Một khi quyết định lời biếng, làm việc qua loa mà bị người ta phát hiện ra, không chừng hắn sẽ đụng độ phải tai họa khác nữa. Giáo đường hơi nước là tổng bộ của giáo hội Thần Hơi Nước và Máy Móc ở khu vực Bách Lung là một trong ba đại thánh điện không ai có thể nhòm ngó nơi này điều lên định làm chính là mượn nhờ giáo hội thần hới nước vào máy móc để truyền đạt ra suy nghĩ của bản thân tránh bị cuốn sâu hơn vào xung đột đơn giản mà nói chính là tuần theo trái tim mách bảo giáo chủ im lặng nghe xong giọng điệu không đổi mà trả lời lựa chọn của cậu là bản năng nhân loại thần sẽ không trách cứ cậu trở về đi thần sẽ phủ hộ cho cậu vậy là tốt rồi lên hiểu rõ ám chỉ lặng lẽ rời khỏi giáo đường hơi nước đứng ngoài con phố nhìn bầu trời phủ đầy sương mù bắn thở dài mình phải thăng cấp càng sớm càng tốt thôi tia chớp xẹt qua bầu trời chiếu sáng bức tường thành đen kịt lúc này dirich Beck đang đeo một cái túi ra trên lưng tay cầm cái dìu gió lốc đứng ngoài ngưỡng cửa cùng với mười đồng đội Dương mắt nhìn lên cậu trông thấy giữa những khe đá nứt ở trên tường thành nơi đất đen khô cứng và vỡ vụn là từng bụi cỏ dại ương ngạnh mọc lên Chúng dày đặc, rậm rạp, bay bay như tóc người vậy. Đúng lúc ấy thì cậu nghe đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, bèn vội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cổng thành. Dưới sự luân phiên của tia chấp và bóng thấy một bóng phien cua tia chớp va bong đen mot bong hinh cao lớn chậm rãi tiến tới, sau lưng là hai thanh kiếm thẳng nhưng lại đeo chéo nhau. Sau đó mái tóc nhợt nhạt rối bời, đôi mắt sâu thẳm tàng thương, vết sẹo cũ vừa sâu vừa vặn vẹo, cùng với chiếc áo khoác nâu và áo sơ mi màu nâu sấm quanh nằm không đổi Từng thứ lần lượt hiện lên trong con người của đám người Derek. Người đó chính là thủ lĩnh của đoàn nghị sự sáu người thành bạch ngân, Colin Iliad, là một kẻ săn ma mạnh mẽ. Sau khi trao hỏi ông ta, Derek vô thức đưa mắt nhìn vào vị trí thắt lưng của thủ lĩnh. Nơi đó yên vị một chiếc dây lưng da được chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn lại chứa một cái bình kim loại nhỏ khác nhau. Đó là biểu tượng cho kinh nghiệm và sự cương đại của một kẻ săn ma. Trước kia Derek đã từng nghe bố mẹ nhắc nhở rằng, Kẻ sân ma rất giỏi trong việc phát hiện ra nhược điểm của các loại quái vật và nhận diện cách sử dụng của nhiều loại vật liệu. Họ có thể dùng hình thức minh tưởng đặc biệt để nhắm vào kẻ trước. Mượn nhờ thứ sau, họ có thể điều phối chế tạo ra những loại thuốc, thánh cao, tinh dầu và những ấn ký thần kỳ đặc biệt tương ứng. Sau đó, thông qua việc ăn, bôi, sử dụng chúng, họ có thể đạt được hiệu ứng kiểm chế mục tiêu. Nói theo một nghĩa nào đó thì một kẻ sân ma kinh nghiệm phong phú kiến thức uyên bác chuẩn bị đầy đủ, phản ứng nhanh nhạy chính là khách tinh của đại đa số quái vật số lượng và chủng loại của những chiếc bình nhỏ bên hông họ đại diện cho kinh nghiệm của họ đương nhiên, đây chỉ là một phần năng lực phi phạm của kẻ săn ma chỉ dựa vào những thứ này thì họ không thể được xưng là bán thần hay thánh giả cả Cô Liên nhìn quanh một vòng xác nhận tất cả đội viên đã có mặt kể đó trầm giọng nói đốt đèn, xuất phát hai đội viên lập tức thắp nến trong đèn lồng để ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo chiếu xuyên qua lớp da cực mỏng. Vào ban ngày, khi tuần suất tia chớp xuất hiện tương đối cao, thì không cần thiết phải dùng nến ở trong thành bạch ngân, vì cách hai 2-3 giây nó sẽ được chiếu sáng. Hơn nữa quái vật ở khu vực chung quanh luôn được quét sạch liên tục. Tuy nhiên, một khi họ rời thành bạch ngân mà tiến vào bóng đêm, họ luôn phải duy trì ánh nến. Nếu không, chỉ cần một thời khắc nào đó mà tia chớp không soi sáng bầu trời, khiến toàn cảnh chìm trong bóng tối vượt quá 5 giây, thì khả năng cao là cả đội ngũ sẽ bị quái vật đột kích. Chiến đấu kịch liệt cũng không phải hướng phát triển đáng sợ nhất. Ký ức sống động nhất mà Derek nhớ được chính là một câu chuyện mà bố mẹ từng kể lại cho cậu nghe. Một lần nọ khi họ đang thăm dò nơi sâu thẳm trong bóng tối, vì trước đó đã có một trận chiến với đám xác sống ăn mòn, nên không kịp thay nến. Điều này khiến họ phải chịu đựng bóng đêm u ám đến tận 8 giây đồng hồ. Khi tia chớp lóe sáng trở lại, anh nến được thắp lên một lần nữa. Họ đã sừng sốt khi thấy chỉ còn 5 trong số 8 người đồng đội lúc đầu. Ba người kia đã lặng lẽ biến mất, không bao giờ xuất hiện lại nữa. Hít vào một hơi thật sâu, Derek nắm chặt rìu gió lốc đi giữa đội ngũ, theo chân thủ lĩnh tới một hướng đá định. Một tia chớp lóe lên, khiến vùng đồng bằng u ám trồng đầy cỏ đen dài hiện ra, hẹt như một bức tranh sơn dầu vậy. Điều đội thăm dò bao gồm 10 người phi phạm đi dọc theo con đường trải đầy sỏi đá lởm chởm tiến sâu vào vùng cỏ đen tia chớp lắng xuống bóng đêm dày đặc nháy mắt đã trở lại suýt nữa thì nuốt chửng toàn bộ bọn họ ánh nến vàng nhạt chiếu qua lớp da thuộc yếu ớt lây lắt nhưng vững vàng canh gác khu vực chung quanh còn ở quận đông trong một tiệm cà phê giả tiền đầy mùi dầu mỡ lên dựa theo thỏa thuận trước đó tìm thấy lão cô đang phết bơ lên bánh mì nướng hắn nhìn mẩu thuốc lá rúm gió mà đối phương đặt trên bàn cười một tiếng lão vừa mua à không là từ trước đó rồi tôi vẫn chưa hút thuốc trở lại nhưng luôn mang nó theo bên người thỉnh thoảng lại bỏ ra hít hít một chút ha <cười> nó khiến cho tôi nhớ lại cuộc sống lưu lạc khi trước hồi ấy tôi thực sự cảm thấy là mình có thể chết bất cứ lúc nào tôn giọng của lão kohler chất chứa một chút sự sợ hãi lên đưa hai mươi so đã đổi thành tiền lẻ từ trước đó ra vừa ngồi xuống vừa giao cho đối phương tôi rất hài lòng về tình báo lần trước Không đợi lão cô Lơ tỏ vẻ kiêm tốn, hắn đã quay đầu nhìn ra quầy tính tiền. Một ổ bánh mì yến mạch, hai lát bánh mì nướng, một khối bơ, một phần thịt bò hầm khoai tây, một cốc trà, một penny. Ngài Moriarty, hôm qua ngài không có ăn tối à? Lão cô Lơ cầm tiền mặt mà sững sờ, lên lắc đầu cười. Thời gian tới tôi rất bận, chắc là sẽ không có thời gian dùng bữa đâu. Hắn muốn ra vẻ là mình rất tích cực, rất nghiêm túc. Dù sao thì cũng đã nhận 100 bảng kinh phí của hàng tử Adesak rồi. Lá cô Lơ không hỏi nhiều cảnh giác nhìn quanh, rơi nhất tiền vào túi áo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện của ngày hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.